Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 376 Thần Hiền nắm thành trận khăn lỗ trong tay, nàng thật không nghĩ ra Thẩm Phi Hà đến cùng là người như thế nào. Ấn tượng mà Thẩm Phi Hà đã lại cho người ta thật sự quá tốt. Nàng hoài chất lang tâm, dịu dàng điển nhã, có đi thân hiểu lễ nghĩa, tất cả những điều tốt đẹp của cô nương già được tập trung trên người nàng. Thẩm Phi Hà chính là điển hình của mộng đại gia khuê tố xuất chúng Ngay cả Thường Hì cũng từng rất tham mộ nàng, bởi vì Thường Hì không có cái nhã tỉnh mà nàng có được. Vì ngôi vị hoàng đế, Thẩm Phi Hà đúng là vẫn thay mặn tiêu văn triệt cùng dương lạc thanh liên thủ. Thật sự rất khó tưởng tượng một con đường tóc đẹp như vậy, lại dính vào chúng vững trụng của nhân gian. Thường thì than nhẹ một tiếng, sư phụ đã từng nói với nàng, trên thế gian này ai cũng kháng một tấm mặt nạ. Giả là có người mang mặt nạ vì muốn che gió mình, có người lại muốn che ánh mắt của người khác mà thôi. Trình thuận có chúng mày muốn, khi thường thì muốn điều tra thẩm phi hà, nhưng thẳng cũng không hỏi tại sao. Hội vàng đáp ứng rồi đi làm. Tán Thu lặng lẽ đi vào đại điện đem khai trà thùng xuống. Là đón cho thường thi một chén trà táo đỏ đặt ở trong bàn, rồi bỏ lên tiếng. Thái tử Phi có muốn ăn chung gì hay không? Từ sáng tới giờ còn chưa có ăn cái gì đâu. Trong phòng bếp, hầm cho tỷ cháo gà xé sợi đẩy. thượng thi nhẹ nhàng lắc đầu một cái nổi. Đợi lát nữa thái tử Gia đã lại rồi cùng nhau ăn. Bản Thu, một lời nói chuyện với ta một lát, và một mình buồn quá. Bản Thu mang kế ngồi bên cạnh nhẹ nhàng bóp chân cho Thần Hy. Đằng đây, chân Thần Hy luôn hay bị tê mỏi. Được thôi, Tất Thì cũng muốn bòi ngài nói chuyện, chỉ sợ làm bệnh mỗi ngày thôi. Bản Thu, trong mắt mũi, trong lăng vân khi là dạng người gì. Thần Hy nhìn bản Thu nhẹ nhàng hỏi. Tiếp hỏi Thần Hy vừa chớ. Thì chú Hà cầm trong tay một họng đực thức ăn tiến vào, tím lời nổi. Tốt, mấy người trống nói chuyện một mình, đem ta ném ra ngoài. Thường hì hé miệng cười cười không nổi, bản thù mở miệng. Người nào đó miệng lưỡi bồ bồ. Chúng ta nói chuyện đương nhiên phải tránh người, chứ không chỉ nghe người nổi, chúng ta làm gì có phận. Người được lắm, trước mặt ta mà cứ như vậy bố trí ta, không biết sau lưng đã nói ta thành cái dạng gì rồi. Nhìn xem, ta không đánh vào miệng người. Thấy người cười được một hồi, chủ yếu là chọn cho Thường Hy vui vẻ. Họ nhìn ra đường sau khi trường tính vương đi, Thường Hy có chúng buồn và quải quại. Bởi nhiên, Thường Hy vui vẻ lại hơn rất nhiều, sau một lốn tiêu hà mới lên tiếng. Theo nội tị thấy thì, Đông Lăng Vân Phi là người sấn dịu dàng, đó đại với hạ nhân cũng khoan dung độ lượng. Trước kia ở trong cùng. Danh tiếng của Đông Lăng Vương Phi rất tốt. Sau khi ra cùng nghe nói cũng khiến không ít người yêu thích đào. Nô tỳ cũng nghe nói được rất nhiều. Chỉ là Đông Lăng Vương Phi không thích hoa trường. nhất không, còn có nhiều người hơn nữa biết đến chuyện này. Vạn Thu cười nổi. Thường thì nghe hai người nói ma yên lặng. Danh tiếng của Thảm Phi Hà quả nhiên là tương đối khá. Một người, nếu muốn thành đại sự thì đầu tiên phải đặn danh tiếng của mình lên đầu. Điểm này, Thẩm Phi Hà làm tốt vô cùng. Ngay cả tiêu văn triển hiện tại, đều không phải là thành danh tốt xào. Người nào nhắc đến hắn cũng nổi, hắn là người khiêm tốn thuần phá. Hắn người này phối hợp bạn ý, đúng là gõ chung thú vậy. Đồng làm vườn phi, lúc nào thì qua lại cùng lạc phi, các mũi có biết không? Thường khi nhìn hai người hỏi, Tiếng tai cầm lên điểm tâm cao hoa hồng tiêu hà vừa mới mang lên cắn một cái. Thường vị ngọt ngào lan vào trong miệng, không nhìn được mà ăn nhiều thêm một khối. tiêu hà và văn thu nhìn thấy thường hy ăn đồ ăn thì càng phán vui vẻ đáp lời. Hình như là sau khi thấy tự phi xuống cùng không lâu, Đông Lăng vườn cũng chỉ chạy tới biên cường, thì Đông Lăng thu nhân vào cùng thường xuyên, thời gian qua lại với Lạc Phi cũng bắt đầu nhiều. Thường hì khẽ cao mài, phải là thời gian tiêu văn triển tới biên cường thì bọn họ quyết định độc thụ. Hắn đi biên cường, không thảm già ở lại loài kéo quan hệ cho hắn. hàng tới Mỹ suy nghĩ thèm quyền vàng đánh một trận, tiêu văn giận và tiêu văn bán đều tự mình lên chiến trường, vì chỉ có tiêu văn triển là không có. Ba người bọn họ thì tiêu văn giận là tướng tiên phòng, tiêu văn bán là trọng nồng lương thảo, tiêu văn dẫn phụ tránh vận chuyển. Theo lý thì, tiêu văn phán không cần tự mình ra chiến trường, nhưng hắn vẫn đi. Chỉ có tiêu văn triển, là từ đầu đến cuối, đều không đem tính mạng mình ra nói dở. Như vậy là, tư văn triển đã quyết định sẽ tranh động ngôi vị hoàng đế, cho nên không để cho tính mạng của mình có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại, quyết định của tiêu văn dẫn và tiêu văn là dễ trọn hơn một chút. Ít nhất, cái đó bọn họ còn có ý niệm cả vai sát cánh cùng tiêu văn tráng. Khó tránh chuyện ở bên cải quấn và cải thốt, tiêu văn tiện hắn liền lập tức chạy về. Hẳn chắc hẳn là về thu xếp trước, đánh cho tiêu văn tráng trở về, lại có cái gì nghi ngờ. Điều nổi biết người biết mà không bằng biết lòng, nhưng lần này thực hiện mới thật sự cảm nhận được. Ít nhất, tiêu văn dân cũng là đại trưởng phù, mặc dù đã từng có ý tưởng với đế vị. Mới vừa rồi đối tình phương đã nói rất rõ ràng rồi nàng đã cố tiêu vân giật một mạng cho nên vì tình vì nghĩa hắn sẽ không đi tranh giành nữa dĩ nhiên tiêu vân giận cũng không phải kẻ ngốc hắn buồn thà như vậy ta vì đã nhìn rõ hoàn thượng đối với tiêu vân cán rất hài lòng sẽ không dễ dàng phải bỏ ngòi việc thái tự thay vì đã ló lốn toàn quân bị diệt không bằng lúc này quy thuận tiêu vân tá ít nhất hắn đã từng có công hộ giá. Tương lai chứ cần không giấy bình mô phản, không làm tổng hại đến gian sang sở tác, thì cả trên này hẳn đều được hưởng vinh hoa phụ quỷ. Về phần từ văn bà, đến giờ phút này thần Hy cũng chưa nắm rõ hoàn toàn, bởi vì Mỹ Phi cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Mặc dù Lạc Phi đang đập chiếm hậu cùng, nhưng thần Hy tin tưởng để áp chế Lạc Phi, Mỹ Phi rất nhanh sẽ phất lên. Làm đế vườn, cần nhấn là sự cân bằng, không chỉ trong triều đình mà còn cả trong học cùng. Trình thuận đó lại là lúc giữa trưa, trong đóng tay mộng tờ giấy, Thân Hy nhận lấy mở ra tỉ mỉ nhìn, trong mắt chọc lóe hóa ra là như vậy, khó tránh. Cấm tờ giấy trong ta lại, Thân Hy nhìn bản thù nói. Bản thù, mẫu đơn trong Đông cung vừa đúng dịp nở, mùi cáo lấy hai cành trật đỡ nhớ đem đến chỗ Mỹ Phi nương đường nương. Trương lời với nương nương rằng, chỉ có một đơn mới là quốc xá. Nghe xong, nương nương tức giả biến phải làm gì? Bán Thu cũng không dám hỏi tại sao lập tức đi làm. Thường Huy nhìn Triều Hà cười nổi. Triều Hà, mỗi còn dám đến hương chỉ cung hay không? Có gì không dám? Thái tư phì có chuyện chỉ cần phân phó trong nô tì là tốt rồi. Nô tì nhất định sẽ làm được thỏa đáng. Triều Hà cười nổi. Phát thái tử kỳ ở đây, đang còn có gì phải sợ? Dương Lạc Thành muốn khí dễ người đông cùng, vẫn phải nhờ lại bản thân một chút đấy. Thường khi ở bên ta tiêu Hà thấp giọng nói mấy lời. Tiêu Hà cẩn đầu thật mạnh một cái. Trên mạng cũng mang theo nụ cười thật tươi xoay người rời đi. Thường khi cười nhặn một tiếng. Đánh hỏi lâu như vậy cũng nên giãn cưng giãn cốt một chút rồi, nếu không sẽ hỏng người bớ có vài người không biết trời cao đất rộng là gì, nàng túc vụng cho người ta một cái thứ để người ta tự lượng sức mình mới được. chương 377. Loan bình cùng. Mị Bì phi nhìn trển cành hoa mẫu đơn nở rực rỡ trong chiếc hai băng ngọc, mà yên lặng ngẩn người. Ngũ thường hi phát người đưa hòa tới cho nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn dịu cật nàng? Nghĩ tới đây sắc mặt bị phi trở nên xăm mẽ. Hiện tại trong hậu cung không biết có bao nhiêu người đang cười vào mặt nàng. Ngày trước nàng là vợ hoàng trên chính tân trời, bây giờ lại biến thành một đèn dầm cành cây gậy. Ái nghĩ tới thì nhân dân là thân kia lại có được cảnh tượng như ngày hôm nay. Nhớ ngày đó, nàng thực sự không nên xem thường nàng ta, để hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh thề lương như thế này. Hoàng thượng không biết bao lâu còn chưa đến thấp nàng. Trong hộp cung này, thánh sủng chỉ là tấm bình phong che trắng cho mỗi phi tầng. Hiện tại nàng coi là cái gì, chỉ là một phi tự thân sụng thôi. Trở về nữa cho thái tử phi, ta đã tại y tốn của thái tử phi. Hoa nàng tặng bổng cung rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc vào nơi này cũng chỉ ổn phí. Bị phi mang thần sắn trong trẻo lạnh lùng nhìn Bán thu nổi. Bán thu cũng không giận cười nói. Mỹ Phi nương nương tính là tốt rồi. Thái tử Phi thân thể năng này không có cách nào đến tĩnh an Mỹ Phi nương nương, nhưng là có một câu muốn nô tùy thuộc lại. Câu gì? Mỹ Phi nhăn mày Ngô Thường hi lại muốn làm cái gì? Nàng cũng không muốn có liên quan gì đến Ngô Thường hi. Có lần trọng tới nàng ta, đều không có kết quả tốt đẹp. Đều là nàng chịu thua thiệt. Hay thêm tình cảnh đẳng thù hiện nay nàng ta không chỉ là thần nữ hộ quốc mà còn lại đang mang thai như trong như bảo ai dám động tới nàng ta Tự Phi không muốn sống nữa nàng bây giờ đã đủ thề luôn rồi cách nàng ta càng xa càng tốt cho an toàn Thái Tự Phi nói chỉ có mẫu đơn mới thực sự là quốc sắc cho nên mới cố gắng dâng mẫu đơn đến chỗ Nương Nương biết Nương Nương ở chốn thâm cung tịnh liều có hoa tươi làm bạn Mỹ như song hành chẳng phải là càng tôn nhau thèm. Bán thu chịu dàng nổi, thân thái tự nhiên thanh thản khiến người ta không thể coi thường. Mỹ Phi cẩn thận suy nghĩ những lời này, nghi ngờ nhìn bán thu nổi. Theo bổng cung thấy, hóa này cũng không dám bằng thái tử phi, nàng có lòng là được rồi. Bán thu biết Mỹ Phi hiểu, lúc này mới cười lụt xuống. Mỹ Phi nhìn rõ một đơn mà yên lặng suy nghĩ. Chỉ có một đơn mới thật sự là quốc sát thường hi quỷ như đầu kia coi như tất thời chi tiết nàng tuy xinh đẹp nhưng hoàng thượng không đến thì anh nhìn các nghĩ càng cảm thấy buồn bực nhưng mặc dù mỹ phi từng có lúc hành động độc mạn nàng cũng ít đau khổ dưới tay thường hi nhưng sinh tồn trong hậu cung này nhiều năm như vậy nàng cũng không phải là hạng người hữu dụng vô ngùu tại thời điểm này thường hi đưa tới cho nàng hai cành bông đường. Còn nói cái gì mà chỉ có mẫu đơn mới thật là quốc xác? Nhà đầu này càng suy nghĩ cãi chủ ý gì? Công nữ Tây Lan bên cạnh Mỹ Phi tiến lên một bước nói đương đường, nghe nghỉ xem có phải Thái tử Phi biết được tin tức gì hay không? Hiện tại, Thái tử gia quản lý trừ chính. Có tin tức gì, người của đông cùng hẳn là biến sớm một chút. ánh mắt Mỹ Phi sáng lên. Cũng đúng, chẳng lẽ nàng sống đổi vận cho nên thần hiền nhanh chóng chạy tới lấy lòng. Nó là, đã đến tình trạng này, đang còn cái gì đánh giá người ta chúc mừng hay sao? Nương nương, đồng trưởng Thái Tử Phi ở chỗ Lạc Phi xảy ra chuyện, thiếu chút nữa không giữ nỗi hài tử. Thái Tử Phi, công Lạc Phi nhất định là có hiềm thích. Hôm nay, Thái Tử Phi lại mang hòa tới, có phải là muốn liêu thủ cùng nương nương hay không? Tây làng thấp dọc nổi, trong mắt cũng lẽ lên tì sản. Bọn họ làm đâu tài cũng trong mong chủ tử đựng sụn ái nhưng thế thì bọn họ đi đâu cũng đựng thẳng xong lần. Với ngày này, dư vần hoạch sát, bền hương chỉ cùng khiến người ta nhìn rất không tụng má. Cùng bổng cung liên thủ, ta bây giờ có cách gì để liên thủ cung nàng? Vì khi thàn nhẹ một tiếng, quân ân lạnh bạc, hiện tại nàng sâu sắn hiểu được rồi. Đường đường đó những lời này là quả khiêm tốn rồi. Nương nương xin hạ hải hạ vườn, phải là tâm cần của đế trong hộp này. Lạc Phi mới được sủng ái mấy ngày, cách cơ làm sao có thể so được với nương nương? Còn nữa, Lạc Phi cũng không phải là mỹ nhân phình quấn phình thành gì, và thường chỉ là ưa chúc mới mẹ thôi, nương nương mới chính là tài mạng song toàn. Nếu không phải, Thái Tử Phi làm sao lại đưa mẫu đơn tặng ngài? Nó tiên nghĩ, Thái Tử Phi nhất định là với được tình tức gì? Cho nên, đường đường vẫn nên chuẩn bị y phục tật tốt. Không biết chừng lúc nào đó, hoàng thượng lại đến xem ngài. Nổi tới chỗ này, Thái Lan dừng lại, hà thấp dọc nổi. Ngày nói mấy ngày này, Thái Tử Gia cẩn thận chăm sóc. Bên tình của hoàng thượng đã chuyển biến tốt. Lúc này, Thái Tử phi lại đưa tới hoa mẫu đơn. Nốt thiên nghị nhất định là Thái Tử Gia đã nói cho Thái Tử phi cái gì. Hát được lời Thái Lan nổi, My Phi đột nhiên có chúng trở nên kích động phó phán nắm lấy tay Tây Lan nói, người bảo văn tuệ đi thăm dò tin tức xem, gần đây mình tính điện có triệu kiến lặng phi hay không? Dạ, Nô tỳ đi ngay. Tây Lan nhìn đến chủ tử là dễ lên ý chí chiến đấu. Các người cũng trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn, đi tới cửa giãn dò vân tuệ, rồi lại quay trở về. Đưa tay, dâm hoa mẫu đơn cẩm lên cửa sổ, lúc này mới nói, đường đường có nên chuẩn bị trước hay không? Theo nội tì nghĩ, hoàng thượng thận không chừng sẽ triệu kiến lương lương đáy. My Phi nhẹ nhàng lắng đau một cái nổi. Em mặn cái gì? Nếu như hoàng thượng thận triệu kiến ta, thì cứ để như vậy mà đi. Nếu có ý ăn mặc tỉ mỹ, hoàng thượng sẽ hoàn nghi bổng cung, có phải nhận được tình tấn trước gì hay không? Người biết, hoàng thượng rất đang nghi, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Bạn như thế này đi gặp hoàng thượng, nó không chừng ngay ấy sẽ thèm với ta kết quả sẽ càng tốt hơn đấy. vẫn là nương nương suy nghĩ chú đáo. gia lan vội su nịnh nói. đang nói thì văn tuệ đã trở lại. Một đường chạy gấp nên trên táng định ra một tầng bộ hồi. mỹ phi thấy thế vội hỏi. thế nào ra được không? hỏi bẩm nương nương mấy ngày nay hoàng thượng không có triệu kiến lạc phi. tất cả mọi người đều nói vì chuyện lần trướng của thái tử phi ban thường mặc dù không trừng phạt lạc phi. Nhưng Lạc Phi thiếu chút nữa đã thương tổn hoàn toàn. Quan Tượng vẫn thật tức giận, cho nên mấy ngày này không triệu kế nàng. Văn Tuệ nhanh chóng nổi, sau đó mới giảm lấy khăn ra lào mồ hồ trên trảng. Trong mắt miệng phi lóe lên một tia sáng rỡ. Xem ra, Ngôn Thần hy khẳng định là đã biết cái gì. Nàng hình sớm mà chuẩn bị, nếu như lần này thật có thể là người. Xét tuyển không thể, cho con tự nhân dường là thanh kia sống yên ổn. 378. Thường Nghi thấy chấp muội ngứa ngứa khó chịu, không nhìn được đành vương tay ra bát, Vì cảm giác tê tê dài dài kia làm cho tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt ra nhìn, liền thấy được khuôn mặt Tư Văn Tráng gần trong gan tớ không khỏi sẵn giọng hỏi. Đường đường là Thái tử gia, mà cũng biết làm chuyện này sao? Tư Văn Tráng đã từng nghi ngồi dậy cười nói, "Không phải chuyện một Thái tử gia biết làm." Mà là chuyện một phu quân biết làm, nhưng tại tất chỉ là thái tử, mà còn là phu quân của nàng, ta tại sao lại không thể làm? Tiêu văn ráng vừa nổi, vừa khẽ cản lên môi Thượng thì một ngụm. lúc này mới hài lòng mỉm cười. Thường hy chỉnh cuối tóc, vốn môn dân cũng cảm thấy tóc hơi có chút rối loạn. Tiêu văn tráng vừa thể liền giúp nàng gỡ trong cài xuống, nói, về sao lúc ngủ thì đem trong ngọc vòng tay tháo ra. Đầu đầy chầu báo thế này thì ngủ làm sao? Vốn ta chỉ định chụp bắt một lá, ai biết ngủ quên. Thần Hì tượng tiêu tư văn tráng tháo trăm cài xong, liền tận thể chữa vào lòng thẳng, hai tay vòng ôm chặt lấy tắt lưng hẳn nổi. chuyện cho làm đến đâu rồi? Tạm ổn, nhưng đời mấy ngày nữa mới thực sự có hiệu quả. Tư văn tráng ngửi được hương hoa nhàn nhãn tên người Thần Hì, không khỏi có chút trung động. Món tài hộ ý vô tình, làm như không tự chú được mà bốc vè, tấm lưng thon của nàng. thân thể Thường Hì hơi cứng lại, cố gắng muốn lắp mình tránh ra. Bây giờ chưa có tối hẳn, người này lại. Tiếp văn rá cảm nhận được động tán của Thường Hì không khỏi cười một tiếng, để cắn vào vành tay của nàng nói. Chạy đi đâu? lần trước nàng tự tuyệt, lần này nói gì đi nữa cũng không để cho nàng chạy thoát. Cứ mặn Thường Hì rốc hừng. Đến họ có thể nhỏ ra máu. Mặc dù, hai người đã làm loại chữ này không ít lần, nhưng mỗi lần hãy nhắc tới, nàng lại vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi. Muốn chi nàng đang có thai, phải tiết chế, tiết chế đó. Thư dịm thường thì mất hồn, tư văn tán đã sớm thuần thụng cỡ trà ảo ngoài của nàng. Nhanh nhàng đem nàng ngã ở trên giường. Hắn cẩn thận tránh đi bụng của nàng, tới ta dò vào trong ảo. Có lẽ bởi vì, Nàng đang mang thai, nên rất ngựng đẩy ra thêm không ít. thân hi muốn đẩy tài tiêu vân trác ra, nhớ lại nghe thấy hắn thấm giọng nỉ non nổi. Nàng nhân khác, lúng thề tử mang thai, còn có thông phòng, thiết thớt, nhưng ta chỉ có một mình nàng, nên nói, nên làm sao bây giờ? thân hi mà liễu dựng lên, không hắn nhìn chầm chầm tiêu phân trác hỏi. Chàng muốn làm sao, hả? Chẳng lẽ chàng cũng muốn có mấy bảo lâm nhu tần ở bên người hầu hạ? Không có, ta đây không muốn. Cho nên chẳng phải ta đang đến tìm nàng sao. Sau lưng tư vâng tráng thấm ra mộng trận mồ hôi. Hẳn cũng không thể tìm nữ nhân khác. Nếu nơi này ăn giấm thêm một lần nữa, hắn liền điên luôn. Cho nên hắn phải hoang bà ra bộ gián trung thành với nàng giàu của mình, nổi. Ta sống có nàng là đủ rồi, nữ nhân khác không có quan hệ với ta. Cho nên, ta nói, nàng cũng không thể cử tuyển ta đi, có phải hay không? Thường hì suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, lại cảm thấy hình như có chúng không phải vậy hẳn. quy về lập tấn cũng không cử tuyển nữa, chỉ đành phải nghe lời hẳn. Trăng treo đầu cành liễu, ngư hẹn lúc hoàng hồn. Sắc trời vừa mới sẩm tối, liên bắt gặp có vai đạo thân ảnh thoáng qua kiền môn. Lại vòng qua đó không có đi trong cùng, mà trực tiếp tiến vào lòng minh cùng lòn mình cùng của mỹ phi và Hương chỉ cùng của lạc phi cũng coi như kề cận nhau cho nên chỉ cần hai cùng có đồng tính gì là đối phương ngay lập tức biết được vô cùng rõ ràng dương lạc thanh tự hồ không tin vào chính ta mình nữa nhìn hoa sắc hỏi người nói cái gì hoàng thượng tuyên mỹ phi đi trường nhạc điện dạ ngô tỳ vừa mới nghe thấy công công truyền chỉ nói vậy mà sáng thận chậm trả lời Biết tâm tình chủ tử mình không tốt, nên cũng không giảm nói nhiều. Dương Lạc Thanh ngã ngồi ở trên giường. Điều này làm sao có thể? Nàng rõ ràng đã cho Hoàng thượng dùng thuốc, làm sao có thể triệu hành nữ nhân khác? Hẳn thế nào còn có thể tính nữ nhân khác? Chắc nhà thuốc kia không có hiệu quả. Không phải, Tân Nguyệt Như đã dùng thử rồi cơ mà. Các nghĩ Dương Lạc Thanh lại càng cảm thấy bất an. Đã đi tới bước đường này rồi. Tuyệt đối không cho phép nàng thất bại. Nàng không còn đường lui cách duy nhất chỉ có thể là tiến về phía trước, đòi lấy ngôi vị hoàng đế mới có thể khiến cho mình một đời vinh hoa phú quỷ. thì tới đây, Giang Lạc Thanh liền ngẩng đầu nhìn hoa sát nói. Người đi hỏi thăm một chút xem, hôm nay hoàng thượng gặp những ai. Dạ, bước tiên lập tức đi ngay. Hoa sắm vội vàng lui sang ngoài. Nương nương, chúng ta có cần tìm vương kỳ thương nghĩ một chút hay không? Dù sao, quân gia cũng ở ngoài cùng, nổi khấm chừng còn có tin tức khác, dưới phần thấm giọng nói ra. Đến thời điểm này, văn mệnh của nàng và Dương Lạc thành đã buộc lại với nhau, chết thì cũng chết, nếu có thể thành công, tương lai nàng cũng có thể an tâm sống nửa đời còn lại. Cầu phổ quý trong nguy hiểm cũng chính là đem mạng đi đánh cửa. Dương Lạc Thanh ngẩn đầu một cái nói, người tự mình đi làm, trước khi có cung đóng phải quay về. Dạ, đừng đưa yên tâm, nấu tiền nhất định sẽ về ngài. Dư Vân nói xong sau đó xoay người rời đi. nhưng Lạc Thanh nắm thật chặt mười đồng quán tay. Hoàng thượng làm sao để đột nhiên triệu hành nghi phi. Nơi này đến tục cùng là có vấn đề gì? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đón ra được nguyên nhân. Sức mạng Dân Lạc Thanh càng trở nên âm trầm. Kể từ khi ngu Thượng hiện trở về, nàng giống như chứng gì cũng không thuận trong học cung không bao giờ nữa giống như trước đây nàng nói gì nghe nãy. hiện tại học cung này đã chia thành nhiều đảng phái. nếu muốn thực hiện được mục đích của mình, chỉ sợ phải tốn thêm không ít công sức. không chỉ thế, chỗ thuốc còn lại cũng phải tìm cách cho hoàng thượng dùng nốt. nếu không tận sẽ thất bại trong gần tới. uống xong viên thuốc cuối cùng này, hoàng thượng sẽ không tin lời bất kỳ kẻ nào cả. nhưng nhớ chỉ có giữa bao nàng yêu nàng như mạn. Như vậy tình hình sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngô thần hy, ngô thần hy, có như người trở lại thì thế nào? Một ngày nào đó, người sẽ biết được thiên hạ này không phải bởi vì người là thần nữ hậu quốc, mà có cái gì thay đổi. Giang sân này cũng không không nhất định thuận về tiêu văn tá Chứ cần một ngày thánh chỉ còn chưa có hạ xuống, liền có thể thay đổi, các ngươi cứ cho mà xem. nhưng lạc thành đang suy nghĩ, thiên hạ sắn đã trở lại khi thấy nàng nhấc lên tấm rèm thiều yên ương màu hồng cánh sen, nhìn Dương là Thanh nói: Nương nương, nô tỳ đã nghe ngóng, hôm nay hoàng thượng triệu kiến Thái Tử gia Thái Hà Vương, còn thêm một tên nhân sĩ từ ngoài cùng vào không rõ tên họ, cung mạng cũng rất là chưa gặp qua bao giờ. Dương lạc thành trấn đồng trong lòng, người là mà, người nọ là theo Thái Tử Dà, Thái Hà Vương cùng nhau gặp mặt hoàng thượng, Dạ, cùng nhau đi vào. Sau đó ba người còn chưa ra, liền có thấy giám truyền chỉ buổi tối tiên mỹ phi thầy tầm. Hoàng sáng vừa nói vừa cảm thấy, trong lòng bàn tay ướng dính khó chịu. Ai biết được sẽ xảy ra biến cố ngoài ý muốn như vậy. Cho tới nay, đây là chủ tử của mình đọc sủng học cung. gặp chữ này đương nhiên là sắc mặn khó coi rồi. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu lệnh truy nã trong cung, ái vì đừng vội trốn. tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 379. nhưng Lãnh Thành không rét mà rùng, nàng chỉ sợ người là mặt kia chính là đại phù. Nếu không phải vậy, thì làm sao hoàng thượng có thể đột nhiên gọi mỹ phi thiệt tạm? Nhưng nếu như được thế, thì có phải để phù kia đã giải được động của nàng rồi hay không? Cho nên hoàng thượng mới triệu hành bị phi. Trong lúc nhất thời, dân lạc thành giống như không thể suy nghĩ thêm được cái gì cả. Nâng ngá ngồi ở răn giường yên lặng không nổi. Hòa sắn vừa thể liền thấp giọng yên lờn. Nương nương, ngày không nên bận tâm. Hoàng thượng muốn sủng ái như nào chúng ta không quản được. Có như hoàng thượng có sủng ái bị phi thì cũng chỉ là mới mẻ nhất thời. Cuối cùng vẫn là nương nương quan trọng nhất. Ngày không nên vì vậy mà làm tổn hại đến thân thể. Người thì biết cái gì? Dương lạc thanh quát lên, chứng nàng hà độc dĩ nhiên bọn họ không biết. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ nghĩ là nàng đang tranh ẩn sủng thôi, mà không biết được lợi hại trong chuyện này. Các người họa sắc rung hền, sắc mặt tới nhợ, nói cũng không giảm nói nhiều một câu. Dương lạc thanh nhìn thấy vậy lại càng thêm phiền lòng quát lên, còn chưa cúc ra ngoài, đồ vô dụng. Họa sẵn vội vàng lui xuống, Các lạc thân nhìn tấm rè mạnh lai động mà âm tình bất định. Nàng quyết định không thể ngồi chờ chết, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Mỹ phì, như là chim đầu đàn cũng đừng đánh ta không khách khí. Ở trong hậu cung này, hay có thể sống xóa cùng quá là vương đạo. Ở chốn hậu cung tường cao của sông này, thứ không thứ nhất chính là những kẻ lưỡi dài hơn người. Lại thèm thường hì cố ý đứng bên hoạt giỏ. Chuyện Mỹ Phi được hoàng thượng triệu hạnh, nhưng chóng lan truyền khắp mọi góc ngát. Trong lúc nhất thời trở thành đề tài cho mọi người thảo luận, lốn trà dư tủ hậu. Làm phi trên sủng đã thật lâu, không có người dám đắc tội với nàng. Hiện tại Mỹ Phi nhận được thánh sủng, có phải nghĩa là thiên hạ này chia hai hay không? Hoặc cũng có thể là chia bà Đặc biệt mặc dù đựng sủng ái, á hậu cung tùy ý làm bậy, nhân quyền bình ứng thúng hậu cung bởi như cũ nằm trong tay Hoàng quý Phi. chỉ là thời gian này thân thể Hoàng quý Phi có chút khó chịu, nên không thèm quản thôi. Nhưng bên của Hoàng quý Phi đến đi cũng thật đúng đốt. Ngày thứ hai, ngay sau khi tức Mỹ Phi đựng thị tẩm truyền ra, liền cũng xuất hiện người nói rằng bên cũ Hoàng quý Phi đã hết, khỏe như vậy cũng quá nhanh thôi. Lốn thần khi nghe được tin này, thiếu chút nữa bật cười, nhìn lại bên nói: Mẹ chồng người thật là lợi hại, Là người lại hạ nhất trong số những người ta đã gặp. Lê Bình hường lạnh tiếng, nhìn thường khi nói. Phi, nếu không phải hôm qua, ta nhận được tin của người nổi ta ra tài. không dừng đến hôm nay, mắt chân của ta vẫn còn đang bệnh nặng không ngừng đẩy. Mệt người vẫn còn ngồi ở chỗ này cười, cũng không biết là ai giúp người. Dạ dạ dạ, đó là công lao của tiểu thư đây. Thân thưởng cho tiểu thư là một chén nướng ô mai thế nào? Thần Hì cười nổi. hai ngày nay thật là thoải mái, nàng cứ ôn dung nhìn cảnh dân lạc thành gấm đời những rỗi tung rối mù. Ai thèm uống nước ô mai của người, chùa chết người. Lần trước, uống một hớp ta liền một tháng không ăn giấm. Nào có như người vậy, ta xem không cần nước ô mai, ngươi trực tiếp uống giấm đi thôi. Lê bình nhớ tới lần trước mà vẫn còn sợ hãi. Nghe đựng Thần Hì nổi cho nàng uống nước ô mai, liền trực tiếp xô tài đập tướng kéo chân hộp gấm về phía mình nổi công bằng ta ăn điểm tầm nơi tưởng mình uống đi thường thi cũng không thèm ép chỉ hé miệng cười cười mình cầm lại chén nước ôm hai từng ngụm từng ngậm uống đây bên nhìn thường thi uống thong thả không ngại chùa ánh măng sáng lên nhìn nặng nổi điều nói trai chùa gái cài ta xem người nhất định ta sẽ sinh một thằng nhóc bắp bạp thường thi thấy chút nữa thì bị sạc nhìn lại bên nổi Con trai thì thế nào, con gái thì thế nào, ta lại cảm thấy con gái vẫn tốt hơn, thân thiết gần gội. Phi, đứa đầu sinh trai lỡ sao sinh gái. Người muốn sinh con gái, thế thật ra cũng không thèm để ý, nhưng triệu định lại không ăn ổn. Cho nên, trước tiên cứ sinh con trai ngăn chặn miệng của bọn hắn. Về sao sinh con gái, cũng không có gì không ổn. Đại biểu mô nói ra, nàng cũng thừa biết mấy lão hồ kia lợi hại như thế nào rồi. Còn người thì sao? Sao mãi chưa có tinh tớ? Người vào cùng cùng lúc với ta lại còn sống hơn ta vài bữa tại sao chưa có gì? Thường thì quan tâm hỏi. Lê Bình vừa nghe nói đến điều này liên bà ra khuôn mặt bất đắc dị nhìn Thường thì nói Người nói ta đây là đất không tốt hay mầm bóng của hắn không tốt Hai ta cũng rất nỗ lực tại sao lại không có kết quả đây? Nghe thấy lễ Bình nói như vậy Thường thì chỉ cảm thấy gương mặt phán cháy bừng Bắt tay một cái khiến cục nhân bên cạnh lùi xuống rồi mở lên tiếng. Các người này đang nói gì đấy. Cũng may là bên cạnh không có người. Nếu như truyền ra ngoài, thanh danh của người còn không bị phá hủy. Mấy lời thông tục nơi phúc thường mà người cũng dám nói. Lai Bình có chút ngưỡng ngùng nhìn thường thì, nhưng mặt lấy lòng nổi Đây không phải là trước mặt người sao. nó là người khác ta cũng không dám nói. Người sẽ không nói cho người khác đúng không? Thường Hì bất đắc dĩ trợn mắt một cãi nổi. Không chỉ có mình người, ngay cả Đỗ Đình Phương và La Thế Yên, cả Thẩm Phi Hà cũng không có tin tức gì, thật là kỳ quái. Cả ba người đều không có động tĩnh, người nói có phải có vấn đề gì hay không? Lai Bình nhìn Thường Hì, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm trọng. Lăng lặng vừa nghĩ vừa nói. Người nói đúng, thật sự là có chút kỳ quái. Tại sao cả bóng người đều im hơi lặng tiếng như thế? Từ trưởng đến giờ, thần hy cũng không để ý đến chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thật có chúng không bình thường. đang nhìn bộ dáng lại bình chăm hài vội cười nổi. Người cũng đừng để trong lòng, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Nghe người ta bảo, bên cạnh hai hà vườn mỹ nữ như mày, một tháng cũng chưa đến lượt là thi yên được làm hạnh, thì lấy đâu ra hai tử. cái lượng thần kỳ nói như thế, thì lại bình cũng thoáng ta lỏng, thở dài một tiếng nổi. Cũng phải, chỉ là nói hải hạc phương phì cũng không phải là một món đồ. Đây không phải là ái thiếp dựng thê hay sao. Ta nghe nói là thiếp yên sống cũng không dễ dàng. Ngay cả mộng thiếp thân có hơi chúng được sống ái cũng có thể khi dễ nàng. Đây là có chuyện gì? Chính năng ta không có tiền đồ mà thôi. Thân phận chính thân cũng không biết lợi dụng. Bốn sự không có còn có thể trách ai đây? Thân nghi lại nói cũng có chút tức giận. Trước này nàng cũng nghe nói nhưng không thể can thiệp. Là nàng ta tự làm tự chịu thôi, áp bảo năm đó nàng ta hại người, cho nên mới tự làm bị thương mặt mình. Ghe Bình tất giận nổi, khi đến chuyện xưa, bao nàng vẫn chưa hết quả khỉ. thường Hi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là Bình trong lòng cũng cảm thấy ấm áp nói Tấm lại là, người đáng tránh tấn cũng có chỗ đáng thương. Khi nào các người gặp nàng thì khuyên nàng đôi cầu. Ta với nàng ta cũng không thường xuyên gặp mạng, hơn nữa quan hệ cũng có chỗ bất tiện, không có cơ hội nói cái gì, trước kia không cảm thấy gì, bây giờ nghĩa lại cũng thấy nàng ta thật đáng thương. Không nói nàng ta nữa, ta có chuyện muốn nói với người. Ngày hôm qua Thẩm Phi Hà đến tìm ta, đây mình nhìn tận khi thần sáng có chúng trở nên nghiêm tốt. Trường 380 Cường y thu hồi cánh tay vừa định vươn ra để lái điện tâm. ngẩng đầu nhìn đại bình, tình tức này nàng cũng có chút hấn thủ, hỏi. Cũng hơi lạ, nàng tìm người làm cái gì? Cho lẽ muốn từ chỗ người thăm dò tình tức gì? Đại bình sau khi ăn uống no đủ hai lòng giữa đầu vào sau ghé, nói. Không nói cụ thể cái gì, chỉ nhắc đến chút chuyện cũ ngày trước. Chúng ta đều là người kinh thành, cũng không thường gặp nhau, nên cũng có nhiều chuyện để tán cậu. Thường Hy nhẹ nhàng gõ ngón tay. Nếu như vào thời điểm trước khi hồi cùng, Thường Hy còn chưa biết được Thẩm Phi Hà và Dương Lạc Thành cấu kết với nhau, thì có lẽ Thường Hy cũng sẽ không có hoài nghi gì đối với Thẩm Phi Hà. Dù sao ấn tượng ban đầu của một người luôn luôn rất lớn, Thẩm Phi Hà lại để lại cái nhìn tốn trong lòng Thường Hy. Nhất là năm đó chừng Thẩm Phi Hà bị Mạnh Điều Phụ hàm hại đã khiến nàng đồng tình. thận ra thì chính vì biết được chuyện này mà ấn tượng của nàng đối với Mạnh Điều Phụ bởi rất tệ. Nếu như Lệ Bình không nói thì nàng có thể có cái nhìn khác hay không? nay Bình kể là rằng lúc đó nàng đứng sâu trong thạch đình. Nơi đó mặc dù bí ẩn nhưng chưa chắn đã không bị người khác phát hiện. Nếu như Thẩm Phi Hà... Không phải là đỏ tiểu bệnh hoa thùng khía, mà là sối đội lốt cù. một góc độ kháng để nhìn nhận. Có lẽ chuyện này so với trước đây nàng nghĩ lại hoàn toàn trái ngược. Nhìn tới đây, thần hi đột nhiên có một loại cảm giác cả người rát lạnh. Nếu hóa thật như nàng nghĩ vậy, thì thế gian này đúng là đáng sợ. Không có ai là đáng giá tin tưởng nữa không? Lấy mình nhìn tầng sắn thần hi dần dần trở nên xanh mẻ, không khỏi hỏi cái nào có phải người nhớ ra cái gì đó hay không? thường hi nghe được thanh âm của Lê bình thì dân trần cũng hồi lại tinh thần nhìn nàng hỏi Lê bình người còn nhớ rõ chuyện mình được phủ đẩy thẩm phi hà ngày trước ngươi kể cho ta không nhớ chứ làm sao có thể quên? đôi này chỉ sợ ta cũng sẽ không quên chuyện này đâu. Lê bình khẩn trương nói chính vì sao này nàng mới biết được bộ mặt thận của Mạnh được phủ. Vậy, ngươi nhớ lại xem, trước khi ngươi vào đình bát gián cảnh hồ sen, thì đã gặp mặt hay nói chuyện với những ai? Thường hì hỏi rất căng kẽ, Chương này không thể qua loa. Nàng có thể dựa vào điểm này, mà chính trị thẩm phi hà rồi, thương tiện cũng thay mạnh đi vụ tốt dần. Lai Bình không nghĩ thần hì sẽ hỏi như thế, trong lúc nước thời cao mài nổi. Vậy để ta nghĩ lại một chút, bao nhiêu năm rồi? Hỏi chi tiết như vậy ta có chút không nhớ. Người đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ. Chuyện này đối với ta rất quan trọng. Người nhất định phải nhớ ra. Cường Hì mở miệng nổi, từ tay rót thêm trà cho Lệ Bình lặng lặng chờ. Lệ Bình đưa tay cầm ly trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm chăm rãi trẻ xuống rồi mở lên tiếng. Lúc ấy trong vườn rất nhiều người, nói chuyện cũng không ít Ta chỉ là đánh rỗi. Cho nên mới tìm chỗ nghỉ ngơi, nếu mắt ta nhớ lại chi tiết, đúng là nhất thời nghĩ không ra. Thường Hì nhẹ nhàng đứng dậy, thông thả đi lại trong phòng. Lê Bình nói cũng đúng, trong trường hợp như vậy, cắn định là nhiều người, nếu như muốn Lê Bình chú ý đến tên người một là không thể nào. Thường Hì xoan người lại nhìn nàng nói, như vậy, ta hỏi người, trước khi người trốn vào thạch đình, thì có ai ở trên cầu không? Mạnh Địa Phụ có ở đó không? Thẩm Vĩ Hà có ở đó không? Hỏi như vậy thì phạm vi liền thù hẹp rất nhiều. Lê Bình cam hài suy nghĩ rồi mới lên tiếng. Thẳng là cũng ở đó. Đúng, trước khi ta vào đình còn đông thấy Mạnh Địa Phụ đang đứng ở trên cầu chính khúc ngẩn người, nhưng qua thật đáng thương. nhiều sao lúc ấy, cho dù tiên hoàng hậu có tính nàng, thì nàng cũng chỉ là một cô nhi lúc nào cũng chỉ một mình lặng lẹ. Nghe nói như vậy, trong lòng từng hy không khỏi phiếm ra chua xó. Nàng ta cũng là một người đáng thương. Nếu như trước đó tất cả mọi người đều đang nói chuyện trong vùng hòa, thì việc sau đó Lê Bình đến đình bát gián cảnh hồ sen cũng không phải là điều bí mật gì. Tấm vi hà muốn lợi dụng chuyện này cũng không phải là không thể. Lê Bình đã nói khoảng cách giữa đình, bắt chỗ con họ xảy ra chuyện rất xa. Chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ và động tác của bọn họ. Như vậy, muốn tạo ra hiểu lầm thì càng dễ dàng. Lệ Bình, người ngắm lại chuyện năm đó xem, thời điểm Thẩm Phi Hà và Mạnh Địa Vũ nói chuyện, đó cũng là tình huống như thế nào. Lúc Mạnh điệu Vũ đưa chân dẫm lên tà vải của Thẩm Phi Hà, vẽ mặt của nàng là cố ý hay vô tình. Thường thì hỏi tiếp, sắc mạng càng trở nên nghiêm tốt. Lệ Bình vẫn vẻ khuôn mạng. Tiếp tục ngược đại ốc của mình nó lực nhớ là chuyện năm đó nhưng vẫn cố hỏi thường Hy, đi hỏi chuyện này là hoàng nghi cái gì làm sao đột nhiên lại lo chuyện này ra thẩm Phi Hà thật khiến người ta rất hoài nghi ta cũng không gió gạt nơi nữa ta hoài nghi thẩm Phi hà và dân lạc thành cốc cánh cùng một chỗ cho nên ta không thể không cẩn thận thườngghi than nhẹ một tiếng lòng người có giò đất biển khó đo Chuyện như vậy, nếu lật lại sẽ khiến người ta rung rãi. Rai Bình mặc dù đã thông qua một số tin đồn, mờ đoán được, nhưng đến khi chính miệng thường hiền nói cho nàng, vận kết nàng sẽ hết hồn, làm bậm nói. Chẳng lẽ là thật, phải làm sao? Không thể tưởng tượng nổi, cô gái tốt như Thẩm Phi Hà lại làm ra loại chuyện này. Người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài, chính bởi vì ta cũng không thể xác định rõ cho nên mới hỏi người chuyện năm đó. Một người đến cực cùng là giảng người nào, không thể chỉ xem mặt ngoài, phải soi vào tận trong xương cốt của người đó mà nhìn. Ta đang suy nghĩ, chừng lúc đầu mạnh địa phủ hãm hại Thẩm phi hà, tại sao có tình lại để người biết được? Trong này có phải có lý do gì hay không? Nghe được lời thường hy nói, các người lại bình trung lên hoảng sợ nói: chuyện này cũng có thể làm giả trưởng hay sao? Không thể nào đâu. Lúc đó tất cả mọi người đều là tình cờ. nhưng đó là thẩm vi hà cố tình, dĩ một màn để cho người kháng điều cho rằng, đang đẩy mình địa phụ xuống nước. Nhưng lại dần xém để ta thấy được chân tướng. Này, quá đáng sợ, không thể nào, không thể nào. Hơn nữa, tại sao lại chỉ cho một mình ta nhìn thấy? Lúc ấy trong vườn nhiều người như vậy, tại sao không tìm người khác? Thường thì cứ nghĩ nhiều quá rồi. Chứ này không có khả năng đâu. Tân Hy nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn Lệ Bình chậm rãi nói: Rất đơn giản, bởi vì Thẩm Phi Hà biết được gia thế nhà người, nên đóng người nhất định sẽ vào cung. Thì sao tiêu vào cung của Thẩm Phi Hà không phải là nhị hoàng tử Phi, mà chính là thái tử Phi đẩy.